Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 130. Vậy thì vì vợ ta nhảy điệu nhảy, quốc tế cử tinh thế giới liên hoan phim nữ hoàng điện ảnh người đoạt được vân vân danh hiệu đếm đều đếm không xong. Trời là Na Khoa, Na Khoa thật sự tới rồi. Tối nay thật sự là quá kích thích rồi. Miu Yêu cùng Na Hoa đều tới. Tình cảnh sôi trào. Đều đã quên chuyện này Ly Châu Báo Tú. Mang Ly Mười Chu Niên tác phẩm đồ sổ cá voi xanh Tô Đan hoàn toàn bị xem nhẹ rồi. Nhìn thấy Na Hoa, Tô Đan ánh mắt sáng lên trên mặt nàng mang theo lấy lòng nụ cười nhìn lấy Na Hoa. Na Hoa là thực sự cho lâm thị đại ngôn rồi sao? Không đợi Na Hoa trở về nàng. Khói miệng nàng đã nâng lên một vệt thống khoái. Nàng chắc chắn Na Hoa không có khả năng cho Lâm Thị một đại đội quốc nội một đường đều chen chúc không vào mỹ phẩm dưỡng da đại ngôn, vào chỗ chờ câu trả lời của Na Hoa đánh mặt của Lâm Ý Thiển rồi. Mọi người cũng đều rất chờ mong câu trả lời của Na Hoa, muốn biết Lâm Ý Thiển rốt cuộc có phải hay không là đang khoác lác. Chỉ có cố niệm thâm, ánh mắt toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh trên mặt nữ hài. Hắn nghĩ sắc tay nàng khít lệ nàng, có thể nhìn nàng bộ kia trong lòng đã có sự tính lãnh đạm bình tĩnh bộ dáng hắn một lần nữa do dự. Hắn cũng theo nàng lãnh đạm bình tĩnh trong minh bạch, có hay không hắn, nàng đều có thể mời tới Na Khoa, cũng sẽ không để cho Tô Đan ở chỗ này đánh mặt của nàng. Tại mọi người trong đời trong, Na Khoa lên tiếng, ta dùng qua nhà bọn họ sản phẩm, rất tiện dụng ngay hôm nay chẳng vạn tối, chúng ta đã ký hợp đồng hợp tác. Không có khả năng Cái này làm sao có thể Tô Đan trợn mắt nhìn lấy na hoa Không tin tưởng lỗ tai mình nghe được Lúc này Lâm ý thiện đứng lên Mỉm cười đối với Tô Đan nói Tô tiểu thư quả thực thật xin lỗi Chỉ có thể lần sau Có cơ hội lại hợp tác với ngươi Nàng cười giống như là thắng lợi cờ xí Ở trước mặt Tô Đan quơ múa Mặt mũi này bị đánh Đều muốn sưng Tô Đan có chút thẻn quá thành giận, trên mặt nụ cười miễn cưỡng vẫn còn, nếu không phải là thiên hội giới thiệu, các ngươi lâm thị sản phẩm, ta còn chưa từng nghe thấy đây. Nàng vẫn còn đăng. Tại tận lực để cho mình bảo trì khí độ, mặt không đổi sắc tiếp tục nói, bất quá na hoa tỷ nhân hậu, nguyện ý cho các ngươi đại ngôn, ta hẳn là phải chúc mừng ngươi. Tô Đan đối với lâm ý thiện gật đầu một cái. Xoay người chuẩn bị trở về trên đài. Nếu như có đất kẽ hở, nàng hiện tại khẳng định đồn thổ kẽ hở đi rồi. Nếu nghĩ chúc mừng, vậy thì tới điểm thành ý đi. Cố niệm thâm đứng lên, nhìn lấy bóng lưng của Tô Đan, lười biếng nói, nghe nói Tô Tiểu Thư là khiêu vũ đào tạo chuyên nghiệp đi ra ngoài, không bằng mượn cái này vũ đài cho vợ ta nhảy điệu nhảy đi. Nói lấy hắn tự tay ôm một bên lâm ý thiển hung tại dưới con mắt mọi người đem nàng kéo gần trong ngực. Cái gì? Để cho một cái nữ hoàng điện ảnh, một đường cấp bậc tai to mặt lớn cho lão bà của mình tặng múa. Cách này cũng quá làm nhục người rồi. Rất nhiều người đều cảm thấy cố niệm thâm thật là quá đáng. Nhưng không có một người dám biểu hiện ra, dù sao ăn dưa quần chúng nên làm một cái chuyên nghiệp ăn dưa quần chúng. Việc không liên quan đến mình không cần phải đắc tội đại lão. Lâm Ý Thiển Kinh ngạc nhìn lấy nam nhân bên cạnh. Nàng chắc chắc nàng sẽ không công khai không nể mặt nàng đi giúp Tô Đan Nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ trực tiếp ra mặt Hơn nữa còn nghĩ ra như vậy tổn hại biện pháp Để cho Tô Đan một cách một đường tai to mặt lớn tặng múa Trên mặt Tô Đan lại cũng nhìn không được rồi Nàng cắn răng lạnh lùng trở về cố niệm thâm Cố tổng nói đùa Ta ngày hôm nay là tới cát quát Nói lấy nàng xoay người tiếp tục đi về phía trước a Cố niệm thâm khẽ cười một tiếng, nói châm chọc. Ngươi đi trận này tú 5 triệu, ta cho ngươi 10 triệu vì vợ ta nhảy điệu nhảy so với đi cát quát kiếm mau hơn. Tô đan xoay người giận nhìn hắn chầm chầm, cố niệm thâm ngươi có phần khinh người quá đáng rồi đi. Cố niệm thâm sắc mặt cũng trầm xuống. Ngủ ngon an. Năng lượng cao. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 131. Quả thật là chính là hộ thê cuồng ma Toàn bộ hội trường nhiệt độ đều sau đó mà hàng bầu không khí khẩn trương để cho người ngay cả hô hấp đều muốn cân nhắc. Cố niệm thâm lạnh lùng nói. Gọi điện thoại hỏi hỏi các người công ty kinh doanh. Không có trải qua ta đồng ý liền dùng ta tới biên cố sự đồn thổi lên lên trên ho sợt tiêu đề bây giờ là không phải là nên đến báo ăn thời điểm rồi để cho bọn họ dưới cờ nghệ sĩ cho phu nhân ta nhảy điệu nhảy rất quá đáng sao. Nguyên lai like là tô đan công ty kinh doanh lợi dụng cố tổng đang xào làm. Cách này tô đan công ty kinh doanh cũng thật là ác tâm, như vậy lợi dụng một cách đã ghép hôn nhân sĩ tới đồn thổi lên, cân nhắc qua vợ người ta cảm thù sao. Quả thật là đổi mới nhân loại tam quan. Tô đan sắc mặt trắng bệch có chút hôn không được cú niệm thâm khí chàng cùng với nghị luận của mọi người rồi. Người đại diện nàng thấy vậy, tại dưới đài ngồi không yên rồi, vội vàng qua tới cân đối. Trừng 30 tuổi nam nhân trẻ tuổi cao to lực lưỡng tại giới giải trí cũng coi như có chút danh tiếng người đại diện Tô Đan có thể có hôm nay, hắn vị này người đại diện không thể bỏ qua công lao. Có thể lăn lộn đến một bước này, nói chuyện làm việc nhất định là rất khéo đưa đẩy rất thông minh, hắn bồi cười đi tới trước mặt của cố niệm thâm, cố tổng, những tin tức kia đều là truyền thông viết linh tinh, chúng ta đơn thuần cũng là vô tội. Cố niệm thâm hừ lạnh thật sao? Người đại diện vội vàng vòng vo thoái phong Dĩ nhiên chuyện này công ty chúng ta không thể ngay đầu tiên đứng ra giải quyết Quả thực có trách nhiệm rất lớn Ta ở chỗ này đại biểu công ty chúng ta Đại biểu tô đan cùng cố tổng nói xin lỗi Nói xin lỗi xong Hắn còn 90 độ khom Người thái độ vô cùng thành khẩn Nhưng mà cố niệm thâm cũng không có lộ vẻ xúc động Biểu tình ngược lại càng ngày càng lánh khúc ngươi là ai Mọi người hít vào một hơi Nhìn lại cố niệm thâm trong mắt hoặc nhiều hoặc ít nhiều hơn một chút sợ hãi. Trước mặt nhiều người như vậy còn có người ngoại quốc trực tiếp không nể mặt mắng lên còn có cái gì là hắn không làm được. Bất quá rất nhiều người đều cảm thấy tô đan cùng người đại diện không có chút nào oan uổng tại bó chói người ta đồn thổi lên thời điểm làm sao lại không nghĩ tới cần thể diện. Người đại diện sắc mặt khó coi tới cực điểm, có thể hắn biết rõ nơi này là địa phương nào, nơi này là Tinh Hải, là hắn Mỹ cách địa bàn, rõ ràng hơn cố niệm thâm nếu nhắc tới đồn thổi lên sự tình, khẳng định liền có mười phần chứng cứ. Cố niệm thâm không có lại để ý tới người đại diện, ánh mắt vừa nhìn về phía Tô Đan, hủy thanh danh của ta, phá hư vợ chồng chúng ta cảm tình, hại vợ ta ven sinh buồn bực. Những tổn thất này, chỉ cần Tô tiểu thư chịu vì phu nhân ta nhảy điệu nhảy, ta liền có thể không nhắc chuyện cũ rồi. Nói lấy, hắn ôm lấy Lâm Ý Thiển thắt lưng tay, đầu ngón tay đi vào trong loại trừ, đồng thời cánh tay cũng đang dùng lực hướng bên trong thu. Hai người càng dán càng chặt. Lâm Ý Thiển đơn độc nhìn vóc dáng rất cao, vóc người cao gầy, có thể bị Cố Niệm Thâm ôm vào trong ngực như vậy, thoáng cái liền trở nên thon nhỏ. Ngược lại, cố niệm thâm bị nàng thon nhỏ làm nổi lên phá lệ bá khí vĩ đại. Hai người đứng chung một chỗ, không thể nói nơi nào xứng đôi, nhưng chính là để cho người cảm thấy bọn họ nên ở chung một chỗ, chính là cảm thấy bọn họ là vì với nhau mà sinh. Càng xem càng đẹp mắt. Ai nói cố tổng không chào đón vợ mới cưới, ai nói hắn không đau lão bà. Trong giới giải trí... Phú hào giới bên trong có mấy cách đã kết hôn nam nhân bị truyền sở căng đan, có thể ôm lấy lão bà của mình, làm trò nhiều truyền thông như vậy, nhiều người như vậy mặt vì chính mình làm sáng tỏ. Quả thật là chính là hộ thê cuồng ma được không? Mà trong lòng lâm ý thiện lại kêu mẹ nhà nó, bọn họ nơi nào có cái gì tình cảm vợ chồng. Nàng có lúc nào ven sinh buồn bực rồi hả? Hắn há mồm liền có thể biên cố sự.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 Giống như là đột nhiên đến trọng điểm, Lâm Ý Thiển một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn lấy nam nhân bên cạnh, lãnh khốc ngạo mạn. Vẫn là cái đó cú niệm thâm, không có có chỗ nào bất đồng. Thấy cú niệm thâm khó chơi, người đại diện Tô Đan không thể làm gì khác hơn là ở trên người Tô Đan bỏ công sức rồi. Tô Đan tâm cao khí ngạo, dĩ nhiên không chịu vì Lâm Ý Thiển tặng múa, cái nhảy này sẽ trở thành nàng cả đời sỉ nhục liền đầu đều sẽ không dơ nổi. Nàng thẹn quá thành giận, dứt khoát không đếm xỉa đến, nhìn lấy cố niệm thâm dễu cợt nói. Cố niệm thâm ngươi cũng không cần ở trước mặt người giả đẹp đẽ tình yêu rồi. Ngươi em gái ruột đều nói ngươi cùng lâm ý thiện là chia phòng ngủ. Bởi vì nàng là nữ nhân của cậu ngươi, 18 tuổi liền cùng cậu ngươi chạy ra ngoài quốc. Không biết bị cậu ngươi ngủ qua bao nhiêu lần rồi, ngươi ngại ác tâm cho tới bây giờ không có đủ. Tô Đan mà nói càng nói càng khó nghe, trong mắt Lâm Ý Tiễn xẹp qua một đạo lạnh lùng ánh sáng, đang chuẩn bị nhấc tay, bỗng nhiên một bóng người xông lại, một cái tay hướng nàng trước một bước rơi vào trên mặt của Tô Đan. ba Một tiếng thanh thúy để cho bên cạnh xem trên mặt đều một trận nóng bỏng. Lâm Ý Tiễn kinh ngạc trởn mắt nhìn đột nhiên xuất hiện Tống Thường Văn. Tống Thường Văn lạnh liếc nhìn Tô Đan tiểu cô nương, ngươi ngại miệng không đủ thối có thể đi ăn cướp. Nhưng lời không thể nói bậy bạ. Một câu mang theo uy hiếp cảnh cáo để cho tô đan cổ co rụt lại, há miệng, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Mọi người, người một nhà này, một cách đều không treo chọc nổi. Lão Khương Cay sóng sau đục. Bất quá lâm ý thiện chẳng qua là kinh ngạc Tống Thường Văn lại sẽ trực tiếp đồng thủ, cũng không kinh ngạc nàng sẽ ra mặt. Dù sao Tô Đan thoáng cách làm nhục cố niệm thâm cùng Tống Thường Lâm hai người, một cách là nàng con ruột, một cách là em trai ruột nàng. Mặt của Tô Đan rõ ràng xuất hiện năm cái dấu tay cổ. Toàn bộ hội trường đều im lặng như tờ, người đại diện Tô Đan lúc này liền giám cũng không dám thả một chút. Lâm ý thiện sưởng sốt một hồi theo trong khiếp sợ chầm qua thần quay đầu nhìn bên người cố niệm thâm, nhìn thấy mặt của hắn. Nàng kinh ngạc mở miệng, cố niệm thâm, kêu lão công. Cố niệm thâm quay đầu, giọng trầm thấp cho Lâm Ý Thiển một tiếng cảnh cáo, một giây ghế tiếp hắn nâng lên một cái tay bá đạo nâng lên Lâm Ý Thiển cầm, hướng về phía Lâm Ý Thiển hai bên môi đỏ mọng hôn lên. Nhẹ nhẹ bạc béo theo bờ môi hắn truyền cho Lâm Ý Thiển, hắn há miệng, một cách một cách gặm lấy môi của nàng. Một đôi tròng mắt đen, sâu không thấy đáy kêu Lâm Ý Thiển không nhìn ra chút nào tâm tình, chỉ có thể theo nụ hôn của hắn trong cảm giác được phấn nộ của hắn cùng bá đạo. Bỗng nhiên, cố niệm thâm lại nâng lên một cái tay khác, thả vào Lâm Ý Thiển hông sau, dùng sức đi lên móc một cái thân thể hai người chặt chẽ dán với nhau, động tác này để cho Lâm Ý Thiển bản năng đi cài nhắc. Lâm Ý Thiển suy nghĩ bị cắt đứt cảm giác được ánh mắt chung quanh, nàng có chút bối rối. Dơ tay lên bổn ý là nghĩ đẩy hắn ra Nhưng lúc này nhịp tim của hắn Thân thể của hắn nhiệt độ Mùi trên người hắn Nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được Những thứ này đều là nàng cho tới nay khát vọng Động tác của nàng dù thần suy khiến dừng lại Nàng nhìn con ngươi của hắn Giống như vực sâu vạn trượng Có thể cho dù là thâm uyên Nàng cũng vẫn là không để ý hết thầy nhảy xuống Hơn nữa một mực đăng Trong vực sâu chờ đợi, mong đợi trong vực sâu cũng có thể phát sinh. Lúc này trong đầu của nàng không có tiểu ngư, chỉ có trước mắt người chúa tể này nàng toàn bộ trong thanh xuân tất cả sướng vui đau buồn nam nhân. Đã từng trải qua thiếu niên, hắn một cái ánh mắt, mỉm cười một cái, liền có thể trong lòng hắn kích thích sóng gió kinh hoàng. Bốn chương càng xong rồi, để cử bạn tốt ngân vắt cơm miễn phí sủng văn. Chiến thiếu thể lực tốt sùng thê quá chọc người, thiếu tướng hạn chế cấp sùng ấy, không nhất định tại phòng ngủ cũng có thể tại ghế salon, sân thượng, phòng tắm, hôn ăn, sở căng đan lão tông, tác giả, Vi Dương, thực hiện, Huệ Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.org, chương một hắn ôn nhu đều là khí nhớ lại từng hình ảnh xuất hiện tại trong đầu của nàng chua xót ngọt ngào để cho tuổi thanh xuân của nàng có kiểu khác màu sắc nàng treo ở giữa không trung tay không kiềm hãm được dán lên lưng của nam nhân thật chặt ôm lấy hắn nàng hận chính mình khí lực quá nhỏ không thể đem hắn nhào nặn vào trong xương không thể đem hắn thể xác và tinh thần đều chiếm làm của mình ánh mắt bất chi bất sắc lướt ác Làm ướt lông mi Một giọt lệ treo ở khóe mắt Cố niệm thâm bắt được thân thể cứng đờ Ngay sau đó liền từ điên cuồng ven tỉ trong phục hồi tinh thần lại Môi chợt rút lui Lâm ý tiện mở hai mắt ra Chống lại chính là cố niệm thâm một đôi lạnh như băng đôi mắt Nàng cũng sống là đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh Tay theo trên lưng của hắn chợt xuống Chuẩn bị thu hồi Cố niệm thâm bỗng nhiên giữ lại nàng cổ tay trái Rắt tay nàng Lại đem nàng gần hơn trong ngực ôm lấy Mặt mỉm cười quét qua các truyền thông máy quay phim ốn kính Ánh mắt vừa nhìn về phía tô đan cùng người đại diện nàng Ta rất bội phục tô tiểu thư dũng khí Bất quá tiếp theo tô tiểu thư muốn trả giá cao Có thể sẽ là tô tiểu thư dũng khí rất nhiều lần Nói xong hắn kéo lấy lâm ý thiện Thật nhanh hướng cửa ra đi Lâm ý thiện mặt cho hắn kéo lấy Ánh mắt toàn bộ hành trình nhìn chầm chầm gò má của hắn Hắn ôn nhu đều là hí, mà nàng lại vào hí. Hắn cấp cho linh cảm, lại để cho nàng một người diễn độc giác hí. Ra hội trường, cố niệm thâm buông lỏng tay Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển lấy lại tinh thần theo bản năng đem cái con kia mới vừa rồi bị cố niệm thâm sắt tay sau này thu liễu thu. Mím khóe miệng cuối đầu. Cố niệm thâm trọng mắt lánh đạm liếc mắt Lâm Ý Thiển bờ môi lánh ngạnh mím môi không có mở ra. Một cách hơn 30 tuổi nam nhân mang theo mấy người, trước khi đi vội vã hướng bọn họ đi tới bên này, nhìn thấy cố niệm thâm, nam nhân bước chân lại tăng nhanh, một mặt xin lỗi nhìn lấy cố niệm thâm nói. Cố tổng có lỗi với ta tới chầm rồi. Lâm ý thiện nhận biết người này quốc nội giới giải trí đại lão, cảnh sát truyền thông thái tử gia cảnh rục lăng, chính là tô đan vị trí công ty kinh doanh. Nhìn thấy cảnh dục lăng đến trước mặt cố niệm thâm gật đầu cười sòa, lâm ý thiện trong nội tâm không khỏi than thở, mỹ cách thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại cơ nghiệp đụng phải cường đại người thống lĩnh, nhất định là muốn ngạo thì quần hùng. Cố niệm thâm nhìn lấy cảnh dục lăng lạnh rên một tiếng, các ngươi dưới cờ nghệ sĩ rất lợi hại. Sắc mặt hắn lại lạnh thêm vài phần, nói xong hắn lập tức bước ra chân dài, hướng thông đi ra ngoài cửa ra đi tới. Đối với bóng lưng của hắn cảnh dục lăng vẫn bồi cười, ta nhất định làm được để cho cố tổng hài lòng. Cùng cố niệm thâm bảo đảm một câu cảnh dục lăng thu hồi ánh mắt, nhìn thấy lâm ý thiện trên mặt hắn lại lộ ra mỉm cười. Tối nay chúng ta nghệ sĩ của công ty đối với cố phu nhân có nhiều mạo phạm, xin cố phu nhân tha thứ. Rất phía chính phủ nói xin lỗi, lâm ý thiện cong môi cười nhạt, không nói gì. Sau đó cũng nhấc chân đi theo bước chân của cố niệm thâm, hai người một trước một sau, trung gian cách hai bước khoảng cách. Bọn họ từ cửa hôm ra thương trường, bây giờ là hơn 9 giờ, tinh hải người trên quảng trường thiếu rất nhiều, nhưng huyễn sắc ánh đèn như cũ, phồn hoa như cũ. Tài xế của cố niệm thâm nguyên bản đang hoạt động sân cửa ra chờ, vào lúc này cũng đi theo cố niệm thâm cùng lâm ý thiện cùng đi ra ngoài. Xe liền ngừng ở ven đường chỗ đầu xe, cố niệm thâm bước chân đi tới, mở cửa xe, không có lên xe, chẳng qua là theo chữ vật cách bên trong đem một hộp khói, thuốc, lấy ra, rút ra một cây gian xảo tại trong miệng. Tài xế liên tục không ngừng theo trong xe lật, nhảy ra bật lửa đưa cho hắn, khói, thuốc, đốt, cố niệm thâm hai ngón tay cầm lấy, hít một hơi thật dài, sau đó ngửa đầu vượt trội bạc đằng đằng khói mù.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 Đây là lâm ý thiển lần đầu tiên nhìn cố niệm thâm hút thuốc đảo qua trong lòng nàng cái kia sạch sẽ trong trẻo lạnh lùng ấm tượng. Lúc này cố niệm thâm bị buồn bao phủ cái kia nhíu chân mày như là có giải không xong phiền não. Nàng hai tay giao áp liền như vậy đứng trước mặt của hắn nhìn lấy hắn. Nhìn lấy hắn một hớp tiếp lấy một hớp hút thuốc thổ vụ. Mãi đến một điếu thuốc đến phần đuôi cố niệm thâm tiện tay đem thuốc đầu ném ở trên mặt đất. Dùng mũi chân đuổi một chút, sau đó ngẩng đầu lên, không có nhìn Lâm Ý Thiền, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tài xế, đưa nàng về nhà. Nhàn nhạt phân phó một câu, hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho ai gọi điện thoại. Vẫn là không có nhìn Lâm Ý Thiền. Lâm Ý Thiền mím môi một cái, cúi đầu một cái chút mắt, che giấu không khỏi toát ra khổ sở. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Thâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần rồi, ngươi để cho tài xế đi theo ngươi đi, ta còn muốn thấy Na Hoa cùng với nàng thương lượng một chút công tác, nàng chỉ có thời gian hai tiếng. Không đợi cố niệm thâm phản ứng gì, nàng lập tức xoay người trở lại thương trường. Nhịp bước ung dung thật giống như nội tâm của nàng không gần sóng chút nào. Tiến vào thương trường, lâm ý thiển tăng nhanh bước chân một hơi lên lầu hai tìm được phòng vệ sinh chui vào. Đứng ở bồn rửa tay trước. Nàng mở ra vòi nước cúi người xuống, dùng hai tay dâng lên lạnh như băng nước uống không ngừng hướng trên mặt rồi, khiến cho chính mình thanh tỉnh. Mãi đến toàn bộ bộ mặt đều bắt đầu chết lặng, tay nàng mới nặng nề ấm xuống vòi nước, ào ào tiếng nước chảy dừng lại, nàng thẳng người nhìn lấy trong gương chính mình cười một tiếng. Bước chân lười biếng lui về phía sau hai bước tựa vào trên tường trên cánh tay treo trong bọc nhỏ chung điện thoại di động đột ngột vang lên cắt đứt nàng kiểu cách nàng không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra tên người gọi đến Na Hoa nàng bận rộn thu thập xong tâm tình hít sâu một hơi nghe điện thoại đút một tiếng trong ốm nghe truyền tới âm thanh quen thuộc của Na Hoa cuộc cưng thật xin lỗi đều không thể trước mặt cùng ngươi chào hỏi một tiếng xin lỗi ngữ khí càng nhiều hơn chính là tiếc nuối trong lúc vô tình cho Lâm ý thiển một tia an ủi, Lâm ý thiển cau mày cười nói, ngươi có thể tới, ta đã vô cùng cảm kích. Na khoa, giữa chúng ta không cần thiết nói những thứ này, ta đã tại ta tất cả công chúng sân thượng tuyên bố chuyện hợp tác, quay chụp công tác ta trực tiếp ở bên này cùng bạch sắc giao lưu. Lâm ý thiển gật đầu, được, đúng rồi. Na Hoa ở bên kia bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, có chuyện ta cảm thấy muốn nói với ngươi một chút. Lâm Ý Tiễn tò mò hỏi: "Cái gì?" Na Hoa nói: "Ngươi cái đó đẹp trai lão công đang hoạt động bắt đầu trước tới tìm ta." Nghe vậy, Lâm Ý Tiễn rất kinh ngạc, hắn đi tìm ngươi làm gì? "Na Hoa, hắn để cho ta cho nhà các ngươi công ty đại ngôn, đại ngôn phí hắn trực tiếp mở 1 trăm triệu." Một châm triệu Lâm Ý Thiền chố mắt Không thể tin tưởng Có thể lại tin tưởng Na Hoa không có khả năng lừa nàng Nhưng cố niệm thâm lại là vì cái gì Na Hoa âm thanh lại đang ốm nghe bên trong vang lên Hắn vẫn là rất đẹp trai ngươi trước tiên có thể cùng hắn làm Lâm Ý Thiền. Chò chuyện không tới mấy câu Bản tính của người này liền lộ ra rồi Na Hoa ở bên kia còn muốn nói gì nữa Lâm ý thiển bận rộn cắt đứt lời nói của nàng thanh âm, thân ái ngươi thời gian quý báu, ta liền không trễ nai ngươi rồi, ta yêu ngươi treo. Nàng nói xong lập tức đang muốn úp điện thoại, na hoa ở bên kia tranh đoạt từng giây tiếp tục tiếp tục nói, bảo bối ngươi nhất định phải suy tính một chút đề nghị của ta đẹp trai như vậy nam nhân, nếu như thể xác và tinh thần để cho ta hai chọn một, ta chọn đầu thân thể. Còn có hai chương ban ngày càng tắm một cái rồi ngủ. Hướng cái phiếu để cử bảng đi, nhìn xong nhớ đến đầu cái phiếu thương các ngươi, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Nghĩ thật vui vẻ cố niệm thâm. Lâm Ý Thiển không muốn lại nghe tiếp, trực tiếp gọi tắt đứt. Sau đó hướng về phía màn hình điện thoại di động, phi, một tiếng. 18 tuổi nàng liền biết trước chọn thân thể được chứ. Cùng Na Hoa trò chuyện mấy câu tâm tình của nàng bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Có như vậy một người bạn ở bên người thật được, bình thường không thường liên lạc, nhưng luôn là tại thời điểm mấu chốt xuất hiện. Bất quá! Hắn làm sao sẽ nghĩ đến đi tìm Na Hoa đây? Lâm Ý thiện buông xuống hai tay, lại ngửa đầu tựa vào trên tường trong đầu hiện ra là vừa mới nàng và cố niệm thâm hôn hình ảnh. Vẫn là loại cảm giác đó, khổ sở trong hiện lên nhẹ nhẹ ngọt ngào. Thật hy vọng hồ đồ điểm như vậy nàng liền có thể thật vui vẻ làm cố niệm thâm cố phu nhân rồi. Thương trường mời điểm đóng cửa, vào lúc này đã rất vắng vẻ rồi, Lâm Ý thiện xuống lầu từ cửa chính đi ra ngoài. Bên phải bỗng nhiên ra tới một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng Tiểu Lâm Tổng. Cũng liền Phương Hạ Dương một người xưng hô như vậy nàng. Nàng dừng bước lại, ánh mắt hướng Phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Phương Hạ Dương ăn mặc màu xanh lam tê, xi si, màu đen mũ lưới chai phản mang trong mắt mắt kính không thấy cái kia cổ tử dáng vẻ thư sinh cũng biến mất theo. Thoáng cái giống như là biến thành người khác. Nếu như không phải là thanh âm của hắn cùng hắn đối với nàng xưng hô, nàng thật sự đều không nhất định liếc mắt có thể nhận ra hắn. Bên người của Phương Hạ Dương còn đi theo hai cách nam nhân trẻ tuổi, mặc trang phục phong cách cùng Phương Hạ Dương cũng không kém, đều rất chiều. Thấy Lâm Ý Thiển quay đầu nhìn hướng hắn bên kia nhìn, Phương Hạ Dương bước nhanh hơn chạy chậm đến bên cạnh Lâm Ý Thiển thật là đúng dịp. Tiểu Lâm Tổng Hắn tóp miệng cười lộ ra trắng tinh chỉnh tề xăng. Làm cho người ta cảm giác rất sạch sẽ rất sực sỡ. Thấy bọn họ nhiều người, Lâm Ý Thiển đối với Phương Hạ Dương gật đầu một cái, chuẩn bị đi. Phương Hạ Dương bên tay phải người kia bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lâm Ý Thiển nhìn kỹ liếc mắt. Sau đó trên mặt đã lộ ra mập mờ nụ cười, hỏi Phương Hạ Dương, mặt trời, mỹ nữ này ai vậy? Một người khác theo sát tiếp lời, ta nhìn khá quen, không biết ở nơi nào gặp qua. Nói lấy hắn lập tức còn đối với Lâm Ý Thiển giải thích một câu, Mỹ nữ ta là nghiêm túc hắc, đây tuyệt đối không phải là ta bắt chuyện phương thức, ta không có như thế thổ. Lâm Ý Thiển Thông qua hai người kia, lại nhìn một chút phương hạ dương trong đầu của nàng tự động văng ra hai chữ, hoàn khố. Thực ra thì ngày đó nhìn Phương Hạ Dương cái kia xe mô tô liền biết rồi đối với hắn quyết không thể bằng ấn tượng đầu tiên. Nàng không có tiếp lời của hai người kia mỉm cười nói với Phương Hạ Dương. Nhớ đến ngươi sáng sớm ngày mai muốn đi thì hạm điểm không muốn tới trễ rồi. Phương Hạ Dương gật đầu bảo đảm yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không trễ. Bên cạnh hắn hai người câu hỏi không có kết quả, trong đó một người trực tiếp lấy ra điện thoại di động. Há há cười hỏi Lâm Ý Thiển, Mỹ nữ thuận lời thêm một cách que chát sao? Không đợi Lâm Ý Thiển nói cái gì, Phương Hạ Dương gò má một cái ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía hắn, hai người các ngươi có thể lăn. Sắc mặt của hắn là thực sự lạnh rồi. Liền Lâm Ý Thiển nhìn lấy đều hơi kinh hãi trước một giây vẫn là hoàn khố chính mình con ông cháu cha, một giây ghế tiếp nói nghiêm túc liền nghiêm túc. Hắn hai cái bằng hữu liền vội vàng thu hồi cợt nhà, tất điện thoại di động, được được được, chúng ta đi. Nói lấy bọn họ nhanh chóng lưu. Phương Hạ Dương nhìn lấy bóng lưng của hai người kia không vui nhếu nhếu mày lại, sau đó ánh mắt trở về lại trên người Lâm Ý Thiển. Trên mặt cái kia ánh mặt trời nụ cười tái hiện tiểu Lâm Tổng ngươi là tới tham gia ly hoạt động đi. Lâm Ý Thiển gật đầu, ừ. Thân phận của nàng... Phương Hạ Dương nhất định là biết đến cho nên hắn có thể đoán được nàng là tới tham gia hoạt động, không có chút nào kỳ quái. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Vừa mới cái kia nam nhân là ai? Bất quá có thể ở chỗ này đụng phải hắn. Nàng ngược lại cảm thấy rất đúng dịp Phương Hạ Dương hỏi Cái kia tiểu lâm tổng ngươi nhìn thấy miêu yêu chưa Biểu tình trên mặt hắn bỗng nhiên thay đổi kích động cặp mắt ngầm lấy hâm mộ Cái tên này cũng là fan của nàng sao Lâm ý tiện cao mày một cái thử dò xét ngữ khí hỏi ngược lại Phương Hạ Dương Gặp được làm gì Miêu yêu nữ thần ta Phương Hạ Dương nói lấy, cười híp mắt đến gần Lâm Ý Thiển một chút, lại hỏi tiếp. Có phải hay không là trong truyền thuyết ba vòng ngạo nhân, ánh mắt tâu hồn. Lâm Ý Thiển mặt đen. Im lặng nhìn chầm chầm Phương Hạ Dương nhìn một giây, sau đó gật đầu. Ừ, tâu ngươi loại này con nhà giàu hẳn là móc một cách một cách chuẩn. Quả nhiên nam nhân chuyên tâm điểm đều giống nhau, chẳng phân biệt được tuổi tác. Phương Hạ Dương cau mày. Ta không phải phu thiển như vậy người. Ta thích là âm thanh của nàng. Hắn ớn thẳng người để bày tỏ mình là nghiêm chỉnh. Sau đó hắn lại trong mắt liếc nhìn mặt của Lâm Ý Thiện, mang theo lấy lòng giọng nói. Lại nói, dễ nhìn đi nữa, cũng đối với chúng ta tiểu lâm tổng đẹp mắt. Lâm Ý Thiện nghe vậy, nghiêng cổ. Buồn cười nhìn lấy phương hạ dương hỏi. Ngươi lại không thấy qua miêu yêu tự mình. Làm sao biết nàng không có ta đẹp mắt? Hắn vẫn là thứ nhất bắt nàng cùng miêu yêu so người đâu, vẫn là so với tướng mạo. Phương Hạ Dương nói. Nếu là đẹp mắt tại sao mang mặt nạ thiên hạ này nào có nữ nhân đẹp mắt không muốn lộ ra cho người khác nhìn? Hắn nói rất tuyệt đối. Lâm Ý Thiển cười một tiếng, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Ngươi là đại học quốc phòng tốt nghiệp, tại sao không đi vì quốc gia hiệu lực? Nàng rất đột ngột đổi một đề tài. Để cho Phương Hạ Dương vội vàng không kịp chuẩn bị. Phương Hạ Dương kinh ngạc sững sốt, tiểu lâm tổng ngươi. Lâm ý tiện khẽ cười một tiếng, a, ngươi cho công ty cái đó tê lớn bằng tốt nghiệp hoa 100 khối cũng chưa tới chứ. Phương Hạ Dương nóng nảy, làm sao có thể, ta hoa 500 còn con mia nó bấy ta một bọc. Nói lấy nói lấy, hắn hậu chi hậu giác trợn tròn mắt. Nhìn lại lâm ý thiện, khóe miệng một vẹt cười yếu ớt, rào hoạt, xấu bụng. Phương Hạ Dương có chút ảo não cau mày bĩu môi một cái, sau đó một mặt bất đắc dĩ nói. Ta đây không phải là sợ ta cái kia bằng tốt nghiệp lấy ra cùng công ty tuyển người yêu cầu bất đối khẩu mới làm một cái giấy chứng nhận giả sao. Hắn nói xong nhìn lấy lâm ý thiện nàng vẫn là nụ cười như vậy, thật giống như có thể nhìn rõ hết thảy, để cho người không dám lưu bí mật. hắn lại gãi gãi sau ức, tiếp tục bất đắc dĩ nói: ngươi nhìn ta như vậy, cách nào có thể vì nước nhà hiệu lực? Lúc đó hải quốc gia ta đại học đều không phải là chính ta chọn, nhà chúng ta phương thủ trưởng ước. Lần này coi như là hoàn toàn bại lộ ra để của hắn rồi. Lâm ý triển hài lòng gật đầu ừ. Ngày mai nhớ đến đúng lúc đi làm. Nói lấy nàng xoay người, nhanh chân hướng ven đường đi tới. Nhịp bước nhìn qua hơi đắc ý, Phương Hạ Dương nhìn lấy biểu tình trên mặt dần dần do buồn bực biến thành nhiều hứng thú. ngạch mẹ! Lâm ý tiến đi tới ven đường chuẩn bị đón xe taxi, bỗng nhiên một chiếc bạch sắc bo che ở trước mặt nàng dừng lại. Hàng sau tòa cửa sổ xe mở ra bên trong bất ngờ ngồi tống thường văn nữ sĩ. Đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn lấy nàng Nàng cả kinh kêu một tiếng Tống thường văn thâm trầm mở miệng Mới vừa rồi nói với ngươi nam nhân là ai Lâm ý thiện biết nàng hỏi nhất định là Phương Hạ Dương đúng sự thật trả lời Nhân viên công ty Nhớ ký chính mình đã ghép hôn thân phận Còn ngại đồn đãi vô căn cứ không đủ nhiều à Tống thường văn lạnh lùng nhắc nhở ý thiện một câu Sau đó lại cau mày khiển trách ngữ khí hỏi Còn không lên xe đang làm gì? Nói một chút hắc, ta đặt tên luôn luôn rất lợm, càng là con chốt thí tên cùng với lấy tên của công ty gì, đều lấy rất tùy ý. Mọi người nếu như nhìn thấy nói hùa, xin đừng tự động đại nhập sách của người khác. Trung Quốc Văn Tử Bác Đại Tinh Thâm không phải là người nào phát minh. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 137 Các ngươi dự định lúc nào muốn Lên xe Lâm Ý Thiển ngẩn người, phản ứng lại, liên tục không ngừng mở cửa xe ngồi lên xe Tống Thường Văn Bí Thư ngồi ở chỗ ngồi ghế bên tài xế Phía sau liền Lâm Ý Thiển cùng Tống Thường Văn hai người Gió to sóng lớn đều gặp qua nàng, vào lúc này lại có chút khẩn trương Đây là nàng lần đầu tiên cùng Tống Thường Văn khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, lúc trước vô số lần tưởng tượng tương lai muốn làm sao cùng với nàng sống chung còn đã thề nhất định sẽ đối với nàng cùng mẹ ruột một dạng, bất quá nghĩ xong lại sẽ châm biếm chính mình không biết xấu hổ. Bởi vì là thật sự không nghĩ tới sẽ có thực hiện ngày này. Lâm ý thiện câu nệ khép lại hai chân, tay khoác lên trên chân, ánh mắt có ý định nhìn phía ngoài cửa sổ. Tống Thường Văn âm thanh bỗng nhiên vang lên, "Ngươi cùng niệm thâm dự định lúc nào muốn hài tử?" Nghe Tống Thường Văn nhắc tới hài tử, Lâm Ý Thiển quay đầu, có chút kích động nhìn nàng, "Mẹ, Ngươi muốn ôm cháu trai sao?" Tống Thường Văn khinh thường hừ lạnh, "Ta nếu là muốn cháu trai, đã sớm ôm lên, ta lại nhìn tình huống bây giờ của các ngươi, cho là có một cách hài tử, các ngươi cái này hôn nhân sẽ vững hơn một." chút. Niệm thâm đại bá cùng nhị bá cũng thiếu một cái bơi móc lý do. Lâm ý thiện không có nghe phía sau tống thường văn mà nói chỉ dừng lại ở nàng câu kia ta nếu là muốn cháu trai đã sớm ôm lên. Nàng cong môi mang theo cảm khái thở dài đúng vậy. Bọn họ không nghĩ tới lão gia tử sẽ ở trước khi chết xuống như vậy một đạo thánh chỉ nếu không. Hắn có lẽ thật sự đã có hài tử khác rồi. Suy nghĩ... Nàng tâm bỗng nhiên một trận quặn đau Lời nói của ta ngươi Tống Thường Văn nhìn lấy lâm ý thiền dáng vẻ như có điều suy nghĩ Rất bất mãn chuẩn bị khiển trách nàng Trước mặt bí thư bỗng nhiên quay đầu cắt đứt lời nói của nàng thanh âm Văn tỷ Giang Di gọi điện thoại tới Nói lấy hắn đem điện thoại di động trong tay đưa cho Tống Thường Văn Tống Thường Văn lập tức đưa tay nhận lấy điện thoại di động Nghe điện thoại thả vào bên tay, mỹ đỏ Giang Di là người nào, lại có thể để cho Tống Thường Văn tích cực như vậy tiếp nàng điện thoại. Lâm Ý Thiển Chính cũng hoặc Tống Thường Văn sắc mặt bỗng nhiên kinh hãi, vậy tặng bệnh viện không có ạ. Niệm thâm đi qua đúng không? Không biết đối phương nói cái gì, Tống Thường Văn khẩn trương gật đầu thật tốt, ta một sẽ đi. Có thể để cho cố niệm thâm giữa đêm chạy đi bệnh viện để cho Tống Thường Văn khẩn trương như vậy, chẳng lẽ là Tống gia lão thái thái. Hay hoặc là cố niệm sai Nghĩ đến có phải hay không là cố niệm sai Lâm Ý Thiển lo lắng Lúc này bên người tống thường văn điện thoại kết thúc Nàng khóa lại màn hình điện thoại di động Sốt ruột đối với bí thư nói Hạ hạ lại nóng sốt rồi ngươi nhanh lên một chút đem nàng đưa về nhà Sau đó đưa ta đi vạn biển bệnh viện Lâm Ý Thiển đặt ở trên chân tay run lên bần bật Quay đầu nhìn tống thường văn Niệm thâm đi qua đúng không Nàng sợ run ngẩn rất lâu Lâu đến tống thường văn tựa hồ Cũng nhận ra được sự khác thường của nàng rồi Chuẩn bị hướng nàng nhìn bên này Nàng liên tục không ngừng Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Một đôi tay Mười ngón tay cong nắm chặt Nắm chặt quả đấm Móng tay đều nhanh muốn đâm vào trong thịt Lâm ý thiện ngồi ở trước bàn Máy vi tính khép lại lại mở ra Mở ra lại khép lại Nàng lần này khép lại sau, dứt khoát đẩy tới xa xa, sau đó hướng trên bàn một nằm úp sấp, đem trên bàn tiểu nháo chung lấy tới trước mặt. Đều hơn 12 giờ, hắn chắc là sẽ không trở về rồi đi. Nàng cười một tiếng, đem chung cũng đẩy xa rồi quả quyết đứng dậy. Không biết là quá mệt mỏi, suy nghĩ cố niệm thâm ngược lại cũng không trở lại. Xoay người trực tiếp hướng sau lưng trên giường lớn nhào lên, nắm lên bên phải gối, đem mặt sâu đầm vùi vào trong gối, ngửi được mùi vị quen thuộc, nàng vô cùng sốt ruột bất an tâm tình, dần dần trở nên bằng phẳng. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 138. Hắn thật giống như tức giận. hít mũi một cái, nhắm hai mắt lại. Trong giấc mộng, nàng cảm giác có một đôi tay tại ôm lấy nàng. Nàng đặc biệt tham luyến cái loại này bị ôm lấy cảm giác, lại ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Mở mắt bên ngoài xuyên thấu qua xem cửa sổ khe hở chiếu vào tia sáng đã là kim sắc rồi. Nàng dơ tay lên mơ mơ màng màng duỗi người, sau đó hào phóng hướng hai bên thả. Cái gì? Tay phải cảm giác đánh tới người, nàng cả kinh quay đầu chống lại nam nhân một đôi u án trong mắt đen. Nằm mộng sao. Lâm Ý tiễn lui về phía sau một chút, nhìn chầm chầm mặt của nam nhân, lại ngẩn người, sau đó trở mình một cái bò dậy, đưa tay ấm xuống dèm cửa sổ công tắc điều khiển từ xa, dèm cửa sổ tự động mở ra trong căn phòng sáng sỡ. Trên người ú niệm thâm ngày hôm qua áo sơ mi quần tây còn nguyên mặt lên người. Nằm ở nơi đó Ây Người tối hôm qua trở về lúc nào Trong lòng lại rất không có tôn nghiêm Xẹp qua vẻ vui sướng Bất quá nàng yêu cố niệm thâm Suy nghĩ một chút như thế hèn mọn Hắn tại trong biển người mênh mông lơ đãng nhìn nàng một cái Cũng có thể làm cho nàng tâm tình tốt Cả ngày thậm chí một tuần lễ Phản ứng của nàng để cho trên mặt Cố niệm thâm thoáng qua vẻ không vui Hắn ngồi dậy nhìn lấy nàng Cười lạnh hỏi Ngươi có phải hay không là chưa từng nghĩ ta sẽ trở về. Lâm ý thiện chuẩn bị nói đúng có thể luôn cảm giác cố niệm thâm hỏi hắn cái đó ngữ khí, nếu như nàng nói là hắn sẽ không vui. Vì vậy nàng khẽ gật đầu một cái, không phải vậy, chẳng qua là cho là ngươi tối hôm qua hẳn là sẽ không trở về. Phía sau nàng âm thanh rất nhỏ, nói xong nàng lập tức cúi đầu. Cố niệm thâm hỏi. Cho nên ngươi mới có thể ngủ như thế thực tế. Hỏi xong hắn không đợi Lâm Ý Thiện trở về hắn, hừ lạnh một thân, xoay người xuống giường. Cảm giác hắn thật giống như tức giận. Lâm Ý Thiện ngẩng đầu lên không hiểu nhìn lấy cố niệm thâm. Cố niệm thâm không nhìn nàng cúi đầu đang mở áo sơ mi nút thắt. Sự chú ý của nàng lại thả vào trên người hắn không đổi trên quần áo. Không có thay quần áo, nói cách khác hắn tối hôm qua trở lại chưa giặt tắm. Đang suy nghĩ cái vấn đề này, cố niệm thâm bá đạo thanh âm lãnh khốc bỗng nhiên lại vang lên đi cho ta nhường. Lâm ý tiện hỏi. Ngươi muốn tắm rửa sao? Cố niệm thâm tức giận nhíu mày, nếu không ngươi cho là ta phải nuôi cá. Được. Lâm ý tiện đột nhiên không khống chế được hưng phấn gật đầu một cách lập tức xuống trên giường giường tẩy giày hướng phòng vệ sinh chạy như một cơn gió theo bên cạnh tú niệm thâm đi qua ánh mắt của tú niệm thâm đi theo nàng mãi đến nàng xoay người tiến vào phòng vệ sinh ngay sau đó bên trong truyền tới ảo ảo tiếng nước chảy khóe miệng của hắn không kiềm hãm được nâng lên lâm ý tiện mở ra thêm vòi nước tránh không kịp thời trên mặt cùng trước chán tóc bị phun nước nàng tùy tiện dùng tay lau một cái Nhưng sau đó xoay người ra phòng vệ sinh, tại cửa phòng vệ sinh cùng cố niệm thâm đụng thẳng. Lúc này trên người cố niệm thâm chỉ bao bọc một cái khăn tắm, xương quai xanh cơ ngực cùng với cơ bụng hoàn toàn lộ ở tầm mắt của lâm ý thiển bên trong. Nàng có chút kinh ngạc. Năm năm, vóc người của hắn lại thay đổi lớn như vậy, khi đó hắn mặc dù thích chơi bóng rổ nhưng vẫn là rất rõ ràng gầy, xương đều cách người nghĩ đến một lần kia gò má của Lâm Ý thiển đốt lên nổi lên một đóa đỏ ửng, Cố Niệm Thâm hơi hơi nhíu mày, ngứa khí nhưng là không nói ra được đáp ý, nhìn đủ rồi sao? Lâm Ý thiển cách này mới phản ứng được, liên tục không ngừng đem tầm mắt theo Cố Niệm Thâm lồng ngực rời đi, ta đi cho cầm quần áo, ngươi phải mặc cách nào cái áo sơ mi? Nàng quý đầu theo bên cạnh Cố Niệm Thâm chạy tới, một đầu chui vào căn chứa đồ.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 Sau đó đi vào phòng vệ sinh, không lâu lắm bên ngoài truyền tới âm thanh của Lâm Ý Thiền, ta cầm chắc đặt lên giường rồi. Cố Niệm thân không có trở về nàng tắm xong, hắn dùng khăn tắm ra phòng vệ sinh, nhìn thấy chỉnh tề cửa hàng ở trên giường áo sơ mi quần tây. Hắn không phòng bị chút nào lòng rung động, bước chân dừng một chút, sau đó chậm rãi đi tới mép giường, hơi hơi khom người, đầu ngón tay tại sấn trên áo nhẹ nhàng tìm kiếm. Khói miệng khẽ dơ lên, một vẻ ôn nhu ở trên mặt sần sần tràn ra. Hai tay của hắn cầm áo sơ mi lên, lên người một bộ, chân trần đi tới trước gương, hướng về phía gương, ngón tay thon dài ung dung bấu nút cài. Lần đầu tiên không vết cài nút áo. Không phải là ngày nghỉ lễ, sân bay người không phải là rất nhiều, đưa mắt nhìn đoàn người đẩy gầy gò nữ hài tiến vào kiểm tra an ninh tống thường văn không thôi thu hồi lo lắng ánh mắt. Đối với Cố Niệm Thâm thở dài nói, hiện tại không thể, nhất để cho ta an tâm chính là Hạ Hạ rồi. Một bên bí thư mở miệng an ủi nàng, "Văn tỷ, Hạ Hạ tốt như vậy, cô nương, lần này đi mơ gốc làm giải phẫu, nhất định sẽ thành công." Cố Niệm Thâm cũng nói theo. "Bên kia không phải đã nói rồi sao, một lần cuối cùng giải phẫu làm xong, liền tốt rồi." Tống Thường Văn gật đầu, hy vọng như thế chứ. Mấy người vừa nói vừa hướng trên lầu bãi đậu xe đi, xe liền ngừng ở thang máy vừa ra bên tay phải chỗ đậu xe lên. Cố niệm thâm cùng Tống Thường Văn ngồi ở phía sau. Thành khẩn. Mới vừa đóng cửa xe, cố niệm thâm nghe được thật giống như có người ở gõ cửa xe, nhưng hắn đi ra ngoài nhìn một chút, lại không thấy người, hắn nhíu mày một cái, không tính hiểu. Tiếp lấy lại truyền tới thành khẩn, hai tiếng. Là ai đang đùa dai? Hắn mặt lạnh mở cửa xe, nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn sắc mặt cả kinh. Thiên, là hắn mở cửa phương thức không đúng sao? Hắn vội vàng muốn kéo cửa xe lên. Tiểu tử một đôi tay nhỏ nắm chặt cửa xe biên giới, không cho hắn đóng lại trong miệng còn hưng phấn kêu hắn cố thúc thúc ta đều thấy ngươi rồi. Cố niệm thâm cau mày, cứng ếp đem tay nhỏ bé của hắn đẩy ra đóng cửa xe. Bên ngoài truyền tới âm thanh của tiểu gia hỏa, ngươi là muốn cùng ta chơi tránh ẩm nấp sao? Ta chơi tránh ẩm nấp rất lợi hại. Cố niệm thâm. Một bên tống thường văn nghi ngờ hỏi. Niệm thâm đứa bé kia là ai vậy? Cố niệm thâm lắc đầu một cái nhỏ vương bát, không cần để ý tới bên ngoài lại truyền tới tiểu ngư hưng phấn tiếng kêu, cố thúc thúc ta tránh xong, ngươi có thể ra tới tìm ta. Cố Miễm thầm, không phải nói tiểu hài tử bây giờ đều trưởng thành sớm sao, cái tên này làm sao ngây thơ như vậy. Hắn không tính để ý tới đối với trước mặt tài xế phân phó nói, vội vàng lái xe. Tài xế lắc đầu, không được a thiếu gia, đứa bé kia liền núp ở bánh xe bên cạnh. Cố niệm thâm mặt đen cắn răng nghiến lợi. Hắn đẩy cửa ra xuống xe, liếc nhìn đứng ở xe sau vòng bên cạnh tiểu tử trên người mặt lấy nga hoàng sắc tê, xi -si đem ra của hắn sấn hết sức béo mật trắng nón. Mấy ngày không thấy, hắn dường như dài thịt càng giống như cái cuộc thịt tử. Một đôi mắt long lanh nước nhìn lấy hắn. Cố niệm thâm không biết rõ làm sao rồi, cái kia phiền não tâm tình đột nhiên tan thành mây khói. Xứng sờ gian tiểu tử đột nhiên đứng dậy chạy như bay đến bên cạnh hắn, một đôi thịt thịt cánh tay ôm chân của hắn, nhõng nhẽo làm núng, cố thúc, thúc thúc tiểu ngư thật sự muốn rất muốn ngươi nha. Lại ôm hắn chân, cố niệm thâm ảo não cuối đầu có thể nhìn đến tiểu ngư khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm của hắn lại không nhịn được mềm nhũn Rất kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì hắn những ngày qua vẫn luôn suy nghĩ cùng lâm ý thiển sinh con nguyên nhân. Ta cá lói sáng lên sàn, mời tắc vị tỷ tỷ, A-di vì hắn lưu đèn cho hắn bỏ phiếu, vì hắn nhắn lại, vì hắn điên cuồng lớn tan.